chương vạn kim nghiệm dầu kim k lực quả. Ta Ô n cần Suna nghĩ g đầu, ta ta lắp đã biết m u quỷ ố n đường nói đi cái trái với gì, là mà ác ta c hát ỉ là loại một g n h h vác. Ô mì ạ kinh ngạc nhìn su n a đây chính là một viên trái ác quỷ ngươi cứ như vậy bỏ tinh lực của người ta là có giới hạn tựa như ngươi m ì h ạ t ngoại trừ kiếm hào đường ở ngoài nội tâm đã thả không xuống những vật khác lẽ nào ngươi ở đây đi kiếm hào đường đồng thời còn có thể đi mở mang trái ác quỷ sao cái này không phải đợi với đối với mình đ a u không đủ tự tin xù nạ nói d ơ lên một tay ngũ chỉ nắm chặt thành quyền với ta mà nói quả đấm của ta chính là ta tốt nhất vũ khí dịch thần đã thường cùng ta nói qua vĩ đại tuyến đường an toàn cường giả hoặc là thể kỹ năng hoặc là kiếm hào hoặc là năng lực giả hoặc là đánh đấm khí tu luyện giả thể kỹ năng chính là ta xù nạ đường thể kỹ năng sao mỹ hạt nhớ tới xù nạ to lớn khí lực cùng tinh diệu phát lực kỹ xảo một ngày xù nạ cường độ thân thể tu luyện lên tuyệt đối là đáng sợ thể kỹ năng cường giả thì ra là thế ngươi buông tha trái ác quỷ quyết định thật là đúng đích vì trước mặt trước mặt quyền lợi tuyển trạch lâu dài phát triển ta rất chơ mong ngày sau ngươi cường đại bao nhiêu về sau ngươi sẽ biết xù nạ tự tin nói tìm tới chính mình con đường coi như nàng mất đi t r ả cờ dạ nhưng nàng vẫn như cũ có lòng tin này ở vĩ đại tuyến đường an toàn ổn định đ ỉ n h phong nàng không phải tin tưởng cái này thế giới người có thể làm được sự tình nàng su nạ làm không được mỹ h ạ t quê hương của chúng ta có một tuyệt đại đao khách hắn được gọi là thiên đao ngươi biết tại sao không dịch thần nhìn trước mặt đem suốt đời dâng hiến cho đao nam nhân đ ố n g nhiên nói rằng thiên đao thật là khí phách danh hảo mỹ h ạ t trong mắt bắn ra nồng nặc chiến ý hiển nhiên hắn đối với dịch thần nói thiên đao hết sức cảm thấy hứng thú vì sao rất đơn giản bởi vì trong lòng của hắn hoàn toàn chính là xa đao ở ngoài không có vật gì khác nữa dịch thần lời nói để mị hạt cả người chấn động kịch liệt e rằng ở những người khác xem ra đây bất quá là cực kỳ phổ thông tầm thường một câu nói tựa như suna cả dù dạ nghe xong không có gì cảm xúc nhưng đối với mị hạt như vậy chỉ cầu kiếm hào cảnh giới tối cao nhân cũng không thua kém ngọn đèn chỉ đường t h ì sơ khạ z z hít lấy mỹ hạt làm trung tâm, một cỗ sắc bén khí lưu bắn ra bốn phía r a chỉ là người bình thường lôi kiệt đám người không thể không lui lại mấy bước. Ha ho một ca y sa đao ở ngoài không có vật gì khác nữa, chỉ bằng vào một câu nói này, hắn chính là danh chính ngôn thuận thiên đao. Mỹ hạt thân thể cuộn trào mãnh liệt ra mênh mông sắc bén đao khí, hắn cái này phút chốc phóng phật hóa thành một thanh thực chất đại đao, so với sau lưng như xạ d ẽ m đều muốn sắc bén. Quả nhiên, đối với cái này cái tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào mà nói một câu nói này thật là trợ giúp rất lớn á dịch thần xác định phỏng đoán của mình đúng các ngươi đã cũng không muốn như vậy trái ác quỷ ta sẽ phải cả dù giả cầm lấy trái ác quỷ hay siêu nhân trái ác quỷ sao thực sự là chờ mong sẽ có dạng gì năng lực các ngươi đều có riêng mình trở nên mạnh mẽ lộ tuyến riêng mình truy cầu như vậy ta cũng không có thể lạc hậu các ngươi ta cần phải trở thành mạnh nhất năng lực giả ở trước mặt tất cả mọi người trước c ả rủ ra ăn một miếng hạ trái ác quỷ dịch thân đám người tuy là không có ý định ăn trái ác quỷ nhưng bọn họ đã cùng người thường ăn trái ác quỷ biến thành năng lực giả quá trình vô cùng cảm thấy hứng thú ngay cả một bên lôi kiệt mấy người cũng tò mò nhìn lại nôn c ả rủ ra ăn một miếng hạ trái ác quỷ trước tiên liền chạy tới rào chắn bên cạnh hướng về phía đại hải nôn ra một trận khó ăn như vậy sao xủ nạ nhìn cạ dụ dạ một bộ so với ăn đại tiện càng khó coi hơn bộ dạng ta hiện tại càng thêm khẳng định đường ta đi đúng dịch thần cùng mỹ hạt nghe xong cũng tán đồng gật đầu ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có thức ăn có thể khó ăn tới mức này tuy là ta chưa ăn qua đại tiện nhưng ta có thể khẳng định coi như là đại tiện cũng không còn thứ này khó ăn cạ dụ dạ kiền ầ u một hồi mực có bình phục lại đây cũng là chuyện tốt ít nhất về sau ngươi sẽ không kiêng ăn ngươi ngay cả so với đại tiện còn khó hơn ăn đồ vật đều ăn vào trong bụng như thế nào có thể sẽ kiêng ăn đâu dịch thần trước một câu nói để cả dù dạ có điểm khó hiểu nhưng phía sau một câu nói lại làm cho cả dù dạ một hồi h ờ n rỗi ngươi năng lực là cái gì xủ nà mong đợi hỏi cái dáng vẻ kia quả thực so với chính mình ăn trái ác quỷ đạt được năng lực còn muốn chờ mong cả dù dạ lấy ra một bả sù dạ k ẹ n ánh mắt nhìn thẳng thanh này sù dạ k ẹ n Rất niệm h h những a n n ở g ư ờ khác dưới ánh mắt kinh kẹn ánh dịch cư nhiên ngạc cư Chẳng dưới i lửng. n mắt lơ lẽ là niệm lực d ị cạ h thần kinh n g c chính là siêu cấp nói, siêu đây là dù ầ u vạn năng kim lực d n toàn năng cường、giả. Niệm g giả. tốt tuyệt một đối cái là lực cả dù ra nghi ngờ nói dịch thần giải thích một chút niệm lực tác dụng sau đó tất cả mọi người kinh ngạc nhìn c ả dù ra mà c ả dù ra bản thân càng là mừng rỡ không thôi an không biết trái ác quỷ đặc biệt hê siêu nhân cùng động vật hệ trên thực tế là một loại đánh bạc rất có thể sẽ ra khỏi cùng chiến đấu không có chút quan hệ nào năng lực nhưng là có thể xảy ra so với tự nhiên hệ còn biến thái năng lực tỉ như dâu trắng chấn động quả thực ý niệm đối với vật chất hệ thống vận động tiến hành can dự năng lực đích sắc rất hữu dụng mỹ h ạ t cũng thừa nhận cái này một loại năng lực c ư ờ n g đại nhưng điều kiện tiên quyết là mở rộng đến mức tận cùng hiện nay cả dù dạ năng lực quá yếu cũng chính là có thể nâng lên suu di kèn cái này trọng lượng vật thể căn bản làm không được ràng buộc địch nhân khống chế địch nhân hoặc là trực tiếp lấy niệm lực vặn gãy người khác cái cổ các loại sự tình cả dù dạ người đã chiếm được như thế có phát triển tiền đồ năng lực cần phải hảo hảo mở rộng á t xu nạ vô cả dù dạ b ả vai nói rằng đó là dĩ nhiên cả dù dạ cười đến vô cùng xán lạ tuy là nàng bây giờ năng lực có thể nói gân gà không thể gây thương tổn được địch nhân ràng buộc không được địch nhân chỉ có thể khống chế xu dị kèn cái này trọng lượng v ụ thể nhưng nghĩ đến cái này năng lực vĩ đại phát triển tiền cảnh nội tâm của nàng liền một hồi vui vẻ ương cạ dù dạ bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía phía sau mị hạt cũng là như vậy ngươi thấy mị hạt kinh ngạc nhìn c ả r ù ra. ta không thấy được nhưng ta cảm giác được có cái gì tiếp cận chúng ta c ả r ù ra giải thích xem ra là niệm lực quả đưa ngươi cải biến thành vì niệm lực nhóm người phía sau tinh thần trở nên nhạy cảm hơn dịch thân suy đoán nói nếu không thực lực của ngươi kém m ì hạt không ít mà m ì hạt cảm giác luôn luôn là rất mạnh ngươi không có khả năng lập tức đạt được hắn trình độ này